Nữ thần hâm muốn trong tôi nói chen vào, tôi thầm trợn mắt lại cô nàng, quả đúng thế thật, với tôi thì quá nóng bỏng, anh ấy còn giấu giếm gì nữa không? Tôi hối hả bới tìm chiếc tủ chứa đồ, lấy thứ mình cần rồi khóa cửa phòng giải trí lại, không được để Jones phát hiện ra chốn này. Tôi trả chìa khóa cho bà Jones rồi ngồi xuống ăn sáng, cảm thấy kỳ kỳ khi vắng mặt Christian, hình ảnh mấy bức hình chụp cứ nhẹ nhõm thật khó chịu trong tâm trí tôi, tôi tự hỏi không biết đó là ai, có lẽ là Leila chăng? Trong lúc lái xe đi làm, tôi cứ cân nhắc có nên kể cho Christian biết việc mình tìm thấy đám ảnh đó không? Không được, tiềm thức hét toáng lên, khoác lên khuôn mặt phong cách Edward Munch, tôi phải thừa nhận là cô nàng có lý. Khi ngồi vào bàn làm việc, chiếc BlackBerry của tôi rung lên, từ Christian Grey, chủ đề khắp các bề mặt ngày ngày 17 tháng 6 năm 2011, 8 giờ 59 phút, tới Anastasia Stily. Anh đếm được có ít nhất 30 bề mặt nữa để thực hành rồi. Anh đang mong ngắm tới từng nơi từng chỗ thực hiện đây, rồi tới khắp các nền nhà, các bức tường và chớ có quên ban công nữa. Sau đó là đến văn phòng của anh, nhớ em Christian Grey, CEO đăng hứng khởi Grey Enterprises Holdings Đọc email của anh xong mà tôi phì cười, thế là mấy chuyện lăn tăn lúc trước bay biến đi luôn, giờ anh ấy muốn tôi thôi, và những kỷ niệm tình ái đêm hôm qua ùa về trong tâm trí, trong thang máy, tại hành lang, trên giường, hứng khởi là phải rồi, tôi vu vơ tự hỏi dùng từ tương đương nào cho phụ nữ nhỉ? Từ Anastasia Stily, chủ đề lãng mạn ư, ngày ngày 17 tháng 6 năm 2011, 9:03 Tối, Christian Grey, gửi ngài Grey, anh chẳng nghĩ được gì khác à? Bữa sáng nay em nhớ anh lắm, nhưng bà Jones đã rất tận tình. Từ Christian Grey, chủ đề tò mò rồi đấy. Ngày, ngày 17 tháng 6 năm 2011, 9:07, tới Anastasia Steele. Bà Jones đã tận tình việc gì thế? Có chuyện gì với em à, cô Steele? Christian Grey, CEO tò mò. Grey Enterprise Holdings Sao anh ấy biết được thế? Từ Anastasia Stili, chủ đề rồi sẽ hay. Ngày ngày 17 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 10 phút tới Christian Grey. Chờ rồi biết nhé. Cho bất ngờ, em phải làm việc thôi, để em yên nào. Yêu anh. Từ Christian Grey, chủ đề thất vọng quá. Ngày ngày 17 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 12 phút Tới Anastasia Steele, anh ghét lúc em dấu diếm anh chuyện gì. Christian Grey, CEO Grey Enterprise, Holding. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc Blackberry. Sự xuất sẵn trong email của anh ấy khiến tôi ngỡ ngàng. Sao anh ấy cảm thấy thế? Đâu có giống với việc tôi dấu diếm bức ảnh khiêu dâm chụp người tình cũ cơ chứ? Từ Anastasia Steele, chủ đề, chờ ý anh nhé. Ngày, ngày 17 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 14 phút, tới Christian Grey. Là quà sinh nhật tặng anh mà, một bất ngờ nữa, đừng cứ hay hổn rỗi thế. Anh ấy không hồi âm ngay, còn tôi thì bị gọi vào họp nên không lấn cấn với chuyện này thêm nữa. Khi liếc nhìn chức Blackberry, tôi hớt hải nhận ra đã 4 giờ chiều, ngày hôm nay trôi đi đâu không biết nữa, vẫn không có tin nào của Christian Grey. Tôi quyết định lại gửi email cho anh. Từ Anastasia Steele, chủ đề Xin chào, ngày ngày 17 tháng 6 năm 2011, 16:03 tới Christian Grey. Anh không định nói chuyện với em nữa à? Đừng quên việc em sẽ đi uống nước với Joe và chuyện cậu ấy sẽ nghỉ lại chỗ mình đêm nay. Xin anh hãy nghĩ lại xem có tham gia với tụi em không. anh ấy vẫn không hồi âm, khiến tôi thấy bất đứt không yên, hy vọng anh ấy vẫn ổn, gọi điện cho anh, tôi thấy bị chuyển vào tin nhắn thoại, lời nhắn đơn giản chỉ là, "Ray nghe, xin để lại tin nhắn," với giọng điệu nhanh gọn, "Chào anh, ừm um, là em đây Anna, anh ổn chứ? Gọi em nhé." Tôi lắp ba lắp bắp để lại lời nhắn, trước tới giờ tôi chưa từng phải để lại tin nhắn thoại nào cho anh cả. Tỉnh ngượng chín cả người khi ngắt máy, dĩ nhiên anh ấy biết là cậu rồi ngốc ạ. Cô nàng thiểm thức đạo tròn mắt nhìn tôi, tôi suýt nữa gọi điện cho trợ lý của anh, cô Andrea, nhưng nghĩ lại, thay thế thì hơi quá trớn, tôi miễn cưỡng quay lại với công việc. Điện thoại đổ chuông bất thình lình khiến tim tôi nhảy dựng lên, Christian ư? Nhưng không phải, rốt cuộc là kết, bạn thân nhất của tôi. Anna! Cô ấy la toáng lên ở đầu dây bên kia. Kết à, cậu về rồi đấy ư, mình nhớ cậu quá. Mình cũng thế, có nhiều chuyện để kể cho cậu lắm, tụi mình đang ở sân bay Si Thác, mình và anh chàng ấy. Cậu bạn khúc khích chẳng giống kết tẹo nào. Tuyệt, mình cũng có chuyện để kể cho cậu đây, hẹn gặp cậu ở nhà nhá. Mình sắp đi uống với Joe đây, đến với tụi mình nhá. Joe, ở đây à? Được lắm, nhắn cho mình địa chỉ. Ok, tôi cười tuê tuét, cậu khỏe chứ Anna? Ừ, mình ổn. vẫn với Christiana. Ừ, tốt sau nhé. Ôi, lại không phải kiểu của cô ấy nữa rồi. Elias có sức ảnh hưởng ghê gớm thật. Ừ, hẹn sau nhé bạn yêu." Tôi cười và cô ấy ngắt máy. "Wow, kết về rồi, làm thế nào mà kể cho cô ấy tất cả những chuyện đã xảy ra cho xuể đây? Các bạn nghe truyện tại trên audio trong MixEZ chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy nên viết ra để không bỏ quên chuyện gì. Một tiếng sau, điện thoại bàn đổ chuông, là Christian Chang, không phải là Kle. "Cậu nên ra gặp anh chàng đang hỏi thăm cậu ở quầy lễ tân, làm sao mà cậu biết toàn dây đẹp thế hả Anna? Chắc là Joe tới rồi." Tôi liếc đồng hồ, đã 6 giờ kém 5, một thoáng háo hức chạy thấu người tôi, đã lâu lắm rồi tôi không được gặp cậu ấy. "Anna, wow, trông cậu tuyệt quá, chứng chạc quá đi mất." Cậu ấy cười tươi tắn. Chà chà, là vì tôi đang diện bộ váy rất sành điệu mà, cậu ấy ôm chặt lấy tôi. Và còn cao nữa, cậu ấy thốt lên kinh ngạc, tại đôi giày mà Joe trông cậu chẳng hề tệ chút nào. Cậu ấy đang mặc quần jean, áo phông đen cùng với sơ mi kẻ vải caro đen trắng. Để mình đi lấy đồ rồi tự mình đi luôn, được, mình chờ ở đây. Tôi lấy hai chai bia Ronin Rock ở quầy bar đông nghẹt nghẹt rồi đi tới chỗ bàn Joe đang ngồi. Cậu thấy chỗ ở của Christian có ổn không? Ừm, mình chưa vào bên trong, mình chỉ gửi những bức ảnh qua thang máy chuyển hàng, một anh chàng nào đó tên Taylor đã mang tranh lên, xem ra chỗ đó cũng khá được đấy nhỉ. Phải đây, cậu phải vào bên trong hẳn cơ. Háo hức ra trò đây, Sirius Anna, cậu sống ở silo này hợp đấy. Tớ đỏ mặt khi chúng tôi nâng chai lên cạnh, nói đúng ra là phải do tôi hợp với Christian đấy chứ. Salut Kể mình nghe xem buổi triển lãm của cậu thế nào đi." Cậu bạn cười tươi rói rói rồi thao thao bất tuyệt kể chuyện, cậu ấy bán được gần hết tranh, chỉ còn lại 3 bức bù vào khoản vay nợ đại học, thế là cậu ấy rảnh rụng được một khoản tiền, rồi mình được nhận đặt hàng chụp mấy bức phong cảnh đẹp cho sở du lịch Portland nữa đấy, quá chuẩn chứ hả?" Cậu ấy kể nốt đầy tự hào. "Ôi Jones, tuyệt vời quá đi, thế không ảnh hưởng gì tới việc học tập của cậu chứ?" Tôi lo lắng hỏi han. Không sao, giờ thì mấy cậu đều chuyển đi cả rồi, cả ba người bạn mình hay đi chơi cùng nên thành ra mình có thêm thời gian. Không có bé cưng nào giữ chân cậu bận bịu à? Lần trước gặp cậu thì có nửa tá chị em nuốt từng lời cậu thốt ra cơ mà. Tôi nhướng mày nhìn cậu bạn, nào có Anna, chẳng có ai trong số đó đủ sức quyến rũ mình cả. Cậu chàng tỏ vẻ dặn dĩ. Ồ phải rồi, Joe Root Rivers, tay sát gái siêu hạng. Tôi bật cười khúc khích. Này này Stelly, mình cũng có thời có lúc thôi chứ. Châm cậu ấy hơi tự ái nên tôi vội nhịn cười luôn. Chắc chắn rồi, tôi xoa dịu. Thế chàng Grey thế nào? Giọng cậu ấy đổi tông hẳn, lạnh lùng hơn. Anh ấy ổn, chúng mình đều ổn. Tôi Lý Nhí, cậu nói nghiêm túc chứ hả? Ừ, thật đấy. Anh ta có hơn cậu nhiều tuổi quá không? Ờ kìa Joe's Cậu biết mẹ mình nói gì không, mình sinh ra đã già dặn rồi." Joe bĩu môi ngộ nghĩnh. "Mẹ cậu thế nào? Và thế là chúng tôi vượt qua vùng nguy hiểm rồi đây." Anna à, tôi quay lại và thấy kết với Ethan, cô bạn trông đẹp tuyệt vời, mái tóc hung vàng và làn da rám nắng, miệng cười tươi rói, thân hình quá chuẩn với áo hai dây và quần jean trắng bó sát, mọi cặp mắt đều hướng về phía kết. Tôi đứng bật dậy ôm chầm lấy cô nàng. "Ô kìa, tôi nhớ nàng biết bao." Cô bạn đẩy tôi ra rồi giữ tôi bằng hai tay, ngó nghiêng tôi kỹ lưỡng, toĩng ngượng chín người trước ánh mắt săm soi ấy. "Cậu gầy đi hả? Sụt cân kha khá đấy, mà trông cậu hay khác, chứng chạc hơn, có chuyện gì thế hả?" Cô ấy phán như thể mẹ mắng con gái vậy, "Mình thích cậu mặc bộ váy này, vừa vặn lắm. Từ lúc cậu đi vắng có nhiều chuyện lắm nhé, để mình kể sau đi, lúc nào có tụi mình thôi." Tôi vẫn chưa sẵn sàng trước kiểu thẩm vấn thương hiệu Catherine, Cavana, cô ấy ngó tôi nghi ngại. Cậu ổn không đấy? Cô bạn dịu dàng hỏi thăm. Có mà. Tôi mỉm cười, mặc dù trong lòng thấy sẽ vui vẻ hơn nếu biết Christian đang ở đâu. Tốt rồi. Chào Ethan. Tôi chào và anh ấy ôm nhẹ đáp lại. Chào Anna. Anh ấy khẽ nói. George, nhăn mặt với anh ấy. Bữa trưa với Mia thế nào? Tôi hỏi thăm Ethan. Cô ấy ngó tôi nghi ngại. Thú vị, anh đáp úp úp mở mở, ớ kia, Ethan, anh biết Rose, rồi nhỉ. Bọn mình có gặp nhau một lần, Rose khẽ đáp, giò chừng Ethan khi họ bắt tay nhau. Phải rồi, ở chỗ Kate, ở Vancouver, Ethan đáp, cười vui vẻ với Rose, thế nào, ai đi lấy đồ uống đây? Tôi đi một mình vào nhà vệ sinh, lúc ở trong đó tôi nhắn tin cho Christian chỗ chúng tôi ngồi uống, biết đâu anh tới được, vẫn chẳng có cuộc gọi nhỡ hay email nào của anh cả, chẳng giống anh ấy tiệu nào. Có chuyện gì thế Anna? Rose hỏi khi tôi trở lại bàn, mình không liên lạc được với Christian, mong là anh ấy không sao. Anh ấy sẽ ổn thôi, còn muốn uống thêm bia không? Có chứ. Khết nhoành người sang hỏi. Ethan kể rằng có cô nàng nào đó điên điên dở dở lẻn vào nhà mang theo súng hả? À, ừ, tôi nhún vai lấy làm tiếc. Ô hay, cứ phải nhắc đến chuyện ấy bây giờ ư? Anna, có chuyện quái gì thế hả? Kết đột nhiên im bặt rồi xem điện thoại. "Chào anh yêu." Cô trả lời cuộc gọi. "Anh yêu." Cô ấy nhăn mặt rồi nhìn tôi. "Được rồi." Cô đáp rồi quay sang tôi. "Là Elias gọi, anh ấy muốn nói chuyện với cậu." Anna à, giọng Elliot nhanh và khẽ, tôi trượt nổi da gà vì lo ngại, có chuyện gì thế? Chuyện Christian, cậu ấy chưa từ Portland về. Dì cơ, ý anh là sao? Máy bay trực thăng của cậu ấy mất tích, chắc ly thăng gô ư. Tôi lắp bắp trong khi khí huyết rút sạch khỏi cơ thể, không lẽ nào...